Lần nữa làm người Ngoại truyện 3 7 năm Cuộc sống cứ trôi đi trong vô thức Một hôm thức dậy Lưu Kình bỗng nhiên quên mất mình đã sống với vệ tiếu bao lâu Cuối cùng nhẩm ra cũng được 7 năm có lẽ Tất nhiên việc này chẳng to tác gì Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn êm đềm trôi và không có gì mới mẻ Chuyện nhà cửa, chuyện chợ búa, chuyện phụ huynh đầy đủ cả Chỉ có... Việc gì họ cũng đều bàn bạc thương lượng cùng nhau, không lý gì phải tiếm tai đỏ mặt, tranh tranh cãi cãi, ngay cả vợ chồng vệ lạc cũng ngưỡng mộ hạnh phúc mỹ mãn của họ. Nhưng cuộc sống bằng lặng lâu quá, con người ta thường hay có ý nghĩ lung tung. Lưu kình bỗng căng thẳng, trong đầu chợt giấy lên suy nghĩ, em đềm thế này, phải chăng là dấu hiệu của nước sôi? Trong khi Lưu kình thả mình trôi theo dòng suy đoán đó, vệ tiếu vẫn ngu ngơ không biết gì cả. Cậu luôn chăm chỉ chịu khó, dậy từ rất sớm, vừa mặc áo quần vừa hỏi Lưu Kỳnh xem bữa sáng muốn ăn gì y như phụ huynh. Vệ thiếu nhỏ nhẹ, máy này toàn uống sữa đậu nành, hay là hôm nay làm bác cháu nhé, lấy máy xay đậu nành xay nhuyễn hay dùng nồi ninh nhỉ, có cần thêm đậu không? Hôm qua em có ngâm một ít đậu nành, nếu không ăn bây giờ chúng ta có thể ngâm thêm vài ngày làm giá đậu ăn dần cũng được. Nỗi băng khoăn của Lưu Kình cũng chẳng ai nghe, chẳng ai nhìn, trân trân ngồi đó ngó vệ tiếu với ánh mắt đượm buồn. Thời gian buổi sáng rất gấp, vệ tiếu sợ trễ giờ làm nên cũng không mấy chú ý đến vẻ mặt của Lưu Kình, chỉ mặc xong quần áo rồi đi. Khi Lưu Kình bước ra, vệ tiếu đã nấu cháo trước, sau đó đánh răng rửa mặt. Theo thói quen của hai người, vệ tiếu lãnh nhiệm vụ nấu cháo, còn Lưu Kình làm các món chính. Vệ tiếu súc miệng xong bước ra Vẫn thấy Lưu Kình nằm nướng trên giường chưa dậy Bấy giờ mới căng thẳng tưởng anh ốm nên vội sờ trán anh Phát hiện anh vẫn bình thường Vệ tiếu lấy làm lạ Bèn hỏi Anh không sao chứ Hôm nay việc ở công ty không bận sao Lưu Kình dương mắt nhìn vệ tiếu Lộ rõ vẻ tội nghiệp Úp mặt lên đùi cậu làm nũng Em ngủ dậy mà không hôn anh à Vệ tiếu sững cả người Đây là ngày tháng năm nào đấy chứ Đúng là khi hai người mới bắt đầu ở chung, mỗi sớm thức dậy đều phải hôn đối phương, nhưng đã ngần ấy năm trôi qua, điều đấy đã không còn dành cho vợ chồng già." Cậu cười mỉm. "Chúng ta đâu phải mới về sống chung với nhau, anh lại nghĩ lung tung gì đấy?" Lưu Kình cũng hứng, "Không phải sống với nhau càng lâu thì tình cảm càng sâu đậm sao?" Vệ Tiếu không biết đâu mà lần, cũng không biết Lưu Kình vừa nãy phát cấu cái gì, nên vội cúi đầu hôn lên trán anh. Thà không hôn thì thôi, hôn thế này, Lưu Kỳnh càng bất mãn, rõ ràng đây chỉ là làm qua quýt lấy lệ mà thôi. Không chỉ là chuyện hôn nha buổi sáng, ngay cả sinh hoạt vợ chồng của hai người gần đây cũng có chiều hướng thuyên giảm. Lưu Kỳnh ngã vào hố băng, nỗi bất an càng rõ rệt. Lúc ăn sáng, Lưu Kỳnh xem chừng không nuốt nổi, mặt mày ủ rủ nhìn vệ tiếu. Cậu không biết anh bị làm sao Vì Lưu Kỳnh không kịp làm bữa sáng Nên vệ tiếu lấy thức ăn Còn thừa tối qua trong tủ lạnh ra Hâm nóng bày sẵn trên bàn Vệ tiếu vừa ăn thức ăn vừa hôm qua Vừa hút cháo mình nấu Trong thế mà ngon Lưu Kỳnh ăn được một nửa bất rứt không chịu được Tiền hỏi cậu một câu Em có nhớ bọn mình sống chung mấy năm rồi không Vệ tiếu bị hỏi câu này Lập tức chật nảy Vốn dĩ cậu rất mơ hồ về thời gian Như chuyện bọn họ lần đầu gặp nhau ở đâu, lần đầu làm chuyện đó ở đâu, kỷ niệm ngày sống chung, cậu đều không nhớ nổi. Đối với cậu mà nói, những thứ đó quá hình thức, không nhất thiết phải ghi nhớ, nhưng Lưu Kình là người có tâm hồn lãng mạn, luôn tìm cớ này cớ nọ, gợi ra thời gian để hai người chúc mừng, nhiều khi vẽ tiếu về đến nhà, trông thấy cả gian phòng bày đầy hoa hồng. Hơn nữa, Lưu Kình cũng biết mượn những cớ rất kỳ lạ như kiểu kỷ niệm một nghìn ngày quen nhau, kỷ niệm một nghìn một trăm ngày quen nhau để tặng quà gì đấy cho vệ tiếu. Vệ tiếu rất vui, nhưng đối với người hơi hợp như cậu mà nói, Lưu Kình làm thế khiến cậu càng cảm thấy ấy náy vô cùng, bởi vì cho dù cậu có cố hết lòng để nhớ nhưng vẫn không nhớ được những ngày đặc biệt nào. Có lúc đã ghi chép vào một ghi nhớ trên di động, Nhưng có lẽ thời gian dài quá hay sao mà chịu chết, không nhớ nổi một ghi nhớ này, ghi ngày nào nữa, vả lại cho dù có nhớ đi chăng nữa, cũng luôn chậm hơn Lưu Kình một nhịp Về sao, vệ tiếu luôn cảm thấy như mình mắc nợ Lưu Kình. Lưu Kình lại không để ý, luôn vui vẻ tìm các ngày kỷ niệm để chúc mừng. Vì thế vệ tiếu rất sợ Lưu Kình hỏi cậu kiểu bất ngờ như, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Bởi vì điều này luôn có nghĩa là Lưu Kỳnh lại nhớ đến điều gì đó Còn cậu thì chẳng có chút ấn tượng Nghe Lưu Kỳnh hỏi Vệ tiếu im thinh thích Nhưng theo kinh nghiệm như mọi khi Cho dù vệ tiếu không có câu trả lời đi chăng nữa Lưu Kỳnh vẫn vô tư Thậm chí còn vui hơn vì chỉ có mình anh nhớ Sau đó sẽ lấy từ đâu đó ra Một món quà tặng cậu như thể Một niềm vui bất ngờ Nhưng lần này trên mặt Lưu Kỳnh hiện rõ sự thất vọng Anh nói bằng giọng pha chút án trách Mình sống chung 7 năm rồi. Vệ tiếu chưa hiểu, tưởng rằng Lưu Kình còn có điều gì muốn nói. Cuối cùng anh chỉ cúi đầu hấp cháo, chẳng ẩm ừ thêm điều gì nữa. Nghe cả trên đường lái xe đưa vệ tiếu đi làm, anh cũng im bặt. Điều này khiến tinh thần vệ tiếu trở nên bất ổn định. Trong lúc làm việc mà đầu óc cứ quay quay, nghĩ mãi không hiểu 7 năm rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cuối cùng lúc ăn cơm, Ngồi tán gỗ với đồng nghiệp đã kết hôn Cậu mới hỏi Thông thường khi kết hôn được 7 năm Phải chăng nên chúc mừng cái gì đó không Vẻ tiếu là người vụng về Đoán đồng nghiệp đã kết hôn Sẽ biết điều gì đó Kết quả họ đều cho là cậu độc thân Ế khẩm, ế theo Hỏi mấy chuyện đó làm quái quái gì Nhưng trong số ấy Lại có anh chàng nói như treo đùa Chúc mừng gì hả Cậu không biết đến thất niên chi dương 7 năm ngưỡng ấy hay sao Nhiều vợ chồng trẻ còn chúc mừng Sau khi sống được 7 năm mới ly hôn đấy Sống 7 năm mà mà vẫn chưa ly hôn Thì xem như tốt quá rồi Vệ tiếu xem như thông hiểu một chút Trong lòng vui sướng Lưu Kình ơi là Lưu Kình Đoán chừng lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi đây Tối hôm đó Lưu Kình buồn bã trở về nhà Vừa mở cửa liền thấy trong phòng đèn đóm tối ôm mỗi khi vẽ tiếu vẫn thường đi làm về sớm hơn nhưng giờ này mà nhà cửa phòng ốc tối đen như mực lưu kình bất giác thấy nóng ruột vội rút điện thoại gọi ngay cho vẽ tiếu muốn hỏi cậu vì sao lại về muộn như thế mà anh vừa cúi xuống bấm điện thoại đèn trong phòng cũng nhiên sáng lên lưu kình ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt kinh ngạc trông thấy vẽ tiếu đứng ngay giữa phòng tay cầm cái gãy ngứa nhìn anh cười tủm tỉm lưu kình thoáng chốc lơ ngơ Chưa hiểu cớ sự thì Vệ Tiếu đi đến, chìa cái gãy ngứa cho anh và nói: "Không phải bảy năm ngứa ngáy sao? Em mua cái gãy ngứa về đây này, hai đứa mình ai ngứa thì dùng cái này đi gãi nhé." Lưu Kình sững sờ. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu tặng quà cho anh một cách nghiêm túc. Trước đây cậu cũng mua cho anh những vật dụng hàng ngày, nhưng đa số đều đặt sang một bên rồi bảo Lưu Kình tự đi lấy. Vệ Tiếu ngượng ngùng lắm chứ bộ. Mặc dù hai người sống chung đã lâu Nhưng cậu vẫn không thay đổi được tính khí thẳng tưng của mình Dường như cậu không thể uống lửa để thốt lên muôn lời đường mật Chỉ có thể dùng lời lẽ khô khang để giải thích mà thôi Buổi chiều em không đi làm Xin nghĩ đi mua đấy Thứ này rất khó mua Cửa hàng lớn không có mà siêu thị cũng không Sau đó em phải vòng ra chợ bán thức ăn Nhưng cũng không thấy bán Dạo tới dạo lui cuối cùng mới tìm được ở quầy bán đặc sản liêu kình chẳng nói chẳng rằng Liền ôm hôn cậu ngay lập tức, đó là nụ hôn rất sâu tưởng chừng ngạc thở. Cậu nghẹn rồi, anh mới chịu buông lỏng. Lưu Kình đóng hẳn cây đinh rồi treo cái gãi ngứa tại nơi nổi bật nhất giữa phòng khách. Vệ lạc đến chơi, có dòm trồng chọc cái gãi ngứa với vẻ tò mò và hỏi anh trai. Anh lại đào đâu ra thứ này đấy, sao em trong nó quen quen thế nhỉ? Hình như hồi nhỏ anh em mình thường dùng để gãy ngứa cái này thì phải, tốn không ít tiền đúng không? Vệ tiếu cười ha ha, nói không biết xấu hổ. Cũng không tốn tiện lắm đâu. Thật ra vệ tiếu đã khuyên Lưu Kình đừng treo, nhưng Lưu Kình không nén được niềm hạnh phúc, khăng khăng đòi mà đâu chỉ muốn treo nó, anh còn muốn treo nó suốt đời nữa kìa. Vì Lưu Kình vui nên vệ tiếu cũng vui theo anh vậy. Hết ngoại truyện ba.